chương ba cháu xuân về Ad đất và beta hàn phong tuyết các bạn đang nghe chuyện tại nghe chuyện audiovn.com chính trị hai nước vô cùng can go một vị mật sử không rõ lai like, lịch một phong thư bí ẩn một lễ vật kỳ lạ mang tới một lời thỉnh cầu gần như hoang đường nhất thời như đá lớn rơi vào nước dậy lên làn sóng lớn nói tới vương tử đột quyết Thế nhân chỉ biết tới hốt lan, không biết tới hợp luật Hợp luật vương tử, dường như không ai biết rõ ràng Lạc lịch của vị vương tử thần bí chỉ nghe danh thôi này Hốt lan vương tử tàn nhẫn thiện chiến là cháu ruột của đồ quyết vương Cha đẻ hắn trước kia đã vùi thân nơi trợ tiền Từ nhỏ được thúc phụ nuôi dưỡng Cùng đồ quyết vương tình như ruột thịt, Tính tình cũng ít nhau Mà hợp luật vương tử trong lời đồn là một kẻ bệnh tật bất lực Không biết cưỡi ngựa bắn cung Tại nơi kính trọc lực như tộc đột quyết Một nam nhân không biết cưỡi ngựa đánh sát Thậm chí còn hèn yếu hơn cả nữ nhân Vô sụp hơn một đứa trẻ Trong chính vương tử thân cô thế cô ấy Vào chính lúc này lại thỉnh cầu kết minh Không tiếc mượn tay kẻ thù truyền kiếp Giết cha cắt đất Đổi lấy vương vị của hắn Chúng thần trong triều ngờ vực Có người hoài nghi đây căn bản là âm mưu của Đột quyết, muốn sự quân ta về phía sau địch, phân ra mà đánh. Có người không tin phế vật như hợp luật vương tử có khả năng giành vương quyền, cho hắn mượn binh không khác nào đưa quân vào đường chết. Trong chiều, ngựa sử đại vũ vệ nghiệm là người phản đối kịch liệt nhất. Tiêu kỳ từ chối cho ý kiến, tạ hoãn việc này lại để bàn luận sau. Sứ giả Đột quyết cũng tạm thời vào ở hành cung. Có cầm quân nghiêm mật trong trường, bất kể ai cũng không được tùy tiện vào. Đại phu, chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ. Học luật chân, tôi lầm nhầm đọc cái tên xa lạ này. Nhắc tới, ta và nàng cũng phải cảm tạ vị cố nhân này. Tôi cả kinh, không biết tiêu kỳ đến phía sau từ lúc nào. Giọng chàng nhẹ nhàng, thần sắc trong mắt khó lường Nhìn tôi cười nói, nếu không phải hắn đưa nàng tới ninh sóc, ta và nàng chẳng biết khi nào mới gặp được nhau. Tôi cũng cười, mỗi khi nghĩ tới thân ảnh bạch y tiêu điều kia, trong lòng luôn cảm khái. Lại nhớ ra hoa và minh châu hắn đưa đến, trước mắt dường như hiện lên cảnh đen trăng lạnh ấy, thoáng chốc gương mặt hơi nóng lên. Hạ Lan Trâm cũng là một hán tử, tiêu kỳ chắp tay cười một tiếng, chuyện kết minh nàng thấy sao? tôi trầm ngâm chốc lát, chậm chậm nói, minh ước ngày đó của chàng và hạ lan, trăm tất nhiên không thể để triều thần biết. lần này hắn mượn binh theo hẹn ước, ta cảm thấy có thể tin. tiêu kỳ hơi hé lộ cười, gật đầu ý bảo tôi nói tiếp. tôi thắng chần Trờ, trầm mặc một lúc mới nói, người này thật chàng tận xương. Chẳng qua là sự hấp dẫn của vương vị với hắn còn lớn hơn cả thù hận. Cho dù hôm nay kết minh, ngày sau tất có thể cắn trả. Không sai, thù hận và ích lợi, vốn là những thứ vững chắc đáng tin nhất trên thế gian. Tiêu kỳ nở nụ cười lạnh như băng. Tôi buông tầm mắt thở dài, thù hận thực đáng trực như vậy sao? Á vũ của ta đến giờ vẫn còn chưa biết mùi vị của thù hận. Tiêu kỳ mỉm cười nhìn tôi, thần sắc lại hết sức phức tạp. trong nụ cười ẩn chứa niềm thổn thức, chỉ mong cả đời này, nàng không phải biết đến tư vị ấy. Tôi cảm động sâu sắc, có một na tủ như vậy bảo vệ bên cạnh mình, cho dù đao kiếm lạnh lẽo cũng làm sao sợ được. Hạ Lan châm kết minh với ta, thứ hắn tính toán không chỉ vẻn vẹn có vương vị, tiêu kỳ khẽ cười. Tôi cảm thấy mịt mờ, thoáng nghĩ tới gì đó, ngỡ ngàng ngẩng đầu. Hắn vẫn là vì báo thù. So với ta, Đột quyết vương mới là kẻ thù lớn hơn của hắn. Tiêu kỳ thở dài nói, năm xưa ta cùng hắn mấy trận giao phong. Người này kiên nghĩ lại vô cùng nhẫn nại. Vô luận là kẻ thù hay là bà thì cũng là đối thủ khó có được. Cặp mắt ngoan độc ẩn nhẫn lại một lần nữa sẽ qua. Trong lòng con người kia rốt cuộc trôn giấu nỗi hận đáng sợ thế nào. Hắn ẩn thân ở Đột quyết nhiều năm, cố ý tỏ ra yếu thế nhưng vẫn sống sót trong tay cường địch. Trong lòng hắn sớm đã có sát tâm, chỉ chờ một khi cơ hội tới thì sẽ là ngày hắn vùng lên báo thù. Đều là phục huynh thân tộc cùng khuyết thống, nhưng họ lại dành cho hắn đại hận nhiều năm. Tôi âm thầm lo sợ, nhìn tiêu kỳ nói chàng thực muốn kết minh cùng hạ lan trâm hắn làm bọ ngựa ta làm hoàng tước cớ sao không đồng ý đôi môi mỏng của tiêu kỳ hé ra nụ cười lạnh mười vạn đại quân đưa vào đột quyết một khi hạ lan trâm trở mặt gây khó dễ hậu quả khó lường tôi nhíu mày ngập ngừng nói tiêu kỳ chắp tay im lặng một lúc sau chợt thản nhiên nói nếu như là nàng đồng mưu với người khác Thì vì sao nàng phải tín nhiệm người đó? Tôi suy nghĩ chốc lát, vì lợi. Tiêu kỳ cười to, nói thật hay. Cái gọi là ân nghĩa tin tưởng chỉ là thứ nguy trang, thứ thế nhân to tính, đến cuối cùng vẫn là một chữ lợi, cũng chính là thứ vững chắc nhất để duy trì minh ước. chàng thong thả bước tới bên án, trải dọc tấm bản đồ giang sơn trên bàn. Toàn bộ lãnh thổ dưới tay chàng nhìn không xót chỗ nào Chàng ngỡ ngẽ mỉm cười mười vạn đại quân cho hắn mượn Sau việc có thu về hay không cũng không do Hạ Lan chăm quyết định lòng tôi bỗng chàng bừng Bật thốt lên Đổi khách làm chủ Hóa ba thành thu Tiêu kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt khen ngợi sáng quá Đúng vậy Dù là kẻ thù thì cũng chưa chắc không thể tin Giờ ta sẽ giúp hắn một lần nữa Ngày hôm sau lên chiều, tiêu kỳ đồng ý cho học luật vương tử mượn binh, minh quốc được lập. Kế hoạch đã thành, nguyên ngờ ở bắc cảnh được giải quyết, tôi nhân cơ hội cầu khẩn tiêu kỳ cho ca ca thêm chút thời gian. Năm nay mùa mưa ở phía Nam dài hơn thường lệ, tôi lo lắng ca ca sẽ không kịp xong việc. Trong tiêu kỳ không dao động chút nào, khăng khăng quấn lệ như sơn, quyết không sửa đổi. Kỳ hạn nửa tháng chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng tôi vẫn không đợi được tin tốt từ KK, việc phá đê đã thành lẽ tất yếu. Tấu chương cuối cùng mà Tống Hoài Ân gửi về từ sở dương nói hắn đã dẫn binh vào chiếm giữ, chuẩn bị sẵn sàng để phá đê. Tôi lại không thể trớt mắt nhìn KK thất bại trong găng tóc. Cái khuyên ấy cần chỉ là thời gian, có lẽ thêm một chút thời gian nữa thôi sẽ ổn. Tranh chấp với tiêu kỳ nửa ngày không có kết quả, chàng cố chấp, tôi kiên trì riêng mình, không ai chịu nhường ai. Chúng tôi chưa từng tranh cãi nhau kịch liệt đến như vậy, cuối cùng chàng phải tay áo bỏ đi, không chịu nghe tôi khẩn cầu nữa. Tôi chán nản ngồi trong phòng, thấy sắc trời dần tối sầm, vương phủ trốn trốn lên đèn, đèn lồng chập trơn trong gió, lúc sáng lúc tối. Tôi biết nếu như tối nay không hạ lệnh thì sẽ không có cơ hội cản trở nữa. Luận công luận tư, tính mạng của hàng nghìn hàng vạn dân chúng và tâm khuyết được ăn cả ngã về không của ca ca là mối lo gắn chặt trong lòng, trong nguyên tắc của triều đình và mối nguy trợ tiền lại sống lưỡi đa vô hình kề lên cổ tôi. Đến giờ khắp này, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ ràng câu nói của cô cô, thiên chức của Na Tử là khai phá và trinh phạt thiên chức của nữ tử là yêu thương và bảo vệ. Trong tay tôi không chỉ nắm giữ an nguy của ca ca, tử đạm, toàn gia tộc, mà hôm nay còn có thêm tính mạng của hàng vạn bá tính. Tôi hiểu rõ hậu quả của chọn lựa khó khăn này hơn bất kỳ ai, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Cho dù phi công, cho dù mạo hiểm, tôi cũng phải thử một lần. Ánh nến trên bàn chập chờn, tôi rốt cuộc nhìn thấu lòng mình cuối đầu nhấp bút. Chuyện kết minh tiến triển thuận lợi, vài ngày sau sư thần Đột Quyết sẽ về triều, mười vạn đại quân triều ta sẽ lập tức theo đó đi tới Tây Cương, cùng hợp luật vương tử nội công ngoại kích, đánh thẳng tới vương thành Đột Quyết. Trên điện minh hoàng, tiêu kỳ thiết yến khoản đại sư thần Đột Quyết sắp về triều. Nhạc hồ du dương, vũ cơ y phục trực sở tung bay, một khúc nhạc qua đi, vẻ đẹp lay động lòng người tôi mỉm cười nâng chén khẽ nghiêng người hành lễ với sư thần ánh mắt sư thần đột quyết đăm đăm khoảnh khắc hồi phục lại tinh thần cuống quyết nâng chén tiêu kỳ và tôi nhìn nhau cười quần thần trên điện cũng nâng chén cùng uống nơi nơi ca khúc thái bình chợt thấy một gã nội thị áo đỏ bước tới thấp giọng bẩm gì đó bên tai tiêu kỳ tiêu kỳ mặt không đổi sắc gật đầu tiếp tục rót rượu như cũ, nói cười vui vẻ, không nhìn ra điểm khác lạ nào. duy chỉ có tôi biết, mỗi khi chàng có chuyện trong lòng, khóe môi sẽ lơ đãng mím chặt, nhìn sống như nụ cười khó thấy. tôi buông tầm mắt, bưng chén rượu, đầu ngón tay khẽ run. tiệc xong, từ điện Minh hoàn trở về phủ, cung nhân cầm đèn đi trước dẫn đường, đèn lồng đỏ uốn lượn như múa. dọc theo đường đi. Tiêu kỳ trầm mặc, không nói với tôi một lời. Lòng tôi đã hiểu được mấy phần, ngay cả đã sớm chuẩn bị cho kết quả xấu nhất. Một hôi lạnh vẫn thấm ớt áo, cảm giác như có một sợi dây thừng đang thòng lọng ngay vào cổ. Không thể gỡ ra, trái tim che ngược. Xa xa đến phủ, tôi bước xuống xe loan. Gió đêm đờ mùa xuân vẫn có chút lạnh, tôi hơi choáng váng. Thường ngày tiêu kỳ sẽ tới đỡ tôi. Nhưng lúc này chàng không thể quay đầu lại mà phát tay áo đi thẳng. Tôi kinh ngạc đứng trôn chân tại chỗ, toàn thân lạnh như băng. A việt đi nhanh đến giúp tôi, thấp giọng nói, đen lạnh, vương vi mau vào phủ đi thôi. Đi thẳng tới nội viện, đứng trước cửa phòng ngủ, phía sau lưng là khoảng không tịch mịch, bên trong phòng ánh đèn tròn chờ trờn. tôi không có dũng khí đẩy cửa đi vào, sớm biết sẽ có giờ khắc này bất luận kết quả thế nào tôi cũng phải tự mình gánh chịu tôi nhắm mắt đờ đẫn nói với thị út phía sau các ngươi lui ra cả đi đi vào nội thất lướt thấy chàng chắp tay đứng trước cửa tôi nghỉ chân lòng bàn tay chỉ một hôi lạnh trái tim rơi lộp bộp. có kết quả rồi sao tôi mệt mỏi cất lời nàng muốn biết kết quả gì giọng chàng nhạt nhạt không rõ vui giận Tôi cắn môi, thẳng lưng, ngăn cản quân lệnh là tội của một mình vương khuyên Không liên quan đến bất kỳ ai, bất kể kết quả thế nào, ta cũng sẽ gánh chịu một mình. Tiêu kỳ bỗng nhiên sai người, nét mặt tức giận, ngăn cản quân lệnh là tội phải chịu đi bày. Sao nàng lại muốn gánh chịu một mình? Tôi nghe học, chưa kịp cất lời, cằm đã bị chàng nâng lên. Trong mắt chàng là nỗi giận bừng bừng chỉ bằng ta nhân nhượng nuông chiều nàng nàng liền có gan lớn ngang trời ngăn cản quân lợi của ta đến lúc này còn không biết tỉnh ngộ hôm đó tôi viết một bức mật hàm gửi đến sở xương trước hạn phá đê bức bách tống thoại ân gia hạ thêm năm ngày nữa tôi biết mười vạn quân tiên phong đã xâm nhập giang nam viện quân đến chậm một ngày thương vong của họ sẽ nặng nề thêm một phần năm ngày là thời gian nhiều nhất có thể tranh thủ. nếu kéo dài thời cơ phá đen xuất binh mà canh chưa đào xong, tôi cũng không hối hận về quyết định này. tất cả tội lỗi một mình tôi gánh là đủ, tuyệt đối không thể gây tai vạ cho ca ca. nhìn phản ứng của tiêu kỳ, ca ca có lẽ không thành công. lòng tôi ngột lạnh, thân thể cũng lạnh theo, nhưng tinh thần vẫn trấn tĩnh, thản nhiên đón nhận ánh mắt của chàng Lúc ta hạ quyết tâm không hề hy vọng may mắn Tội gì phạt gì mà chàng xử lý Nàng, tiêu kỳ thích nộ Cam thức nhìn tôi một lúc lâu Hung hăng phát áo dây lương Không liếc tôi thêm cái nào nữa Tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào cãi vã với chàng nữa Trong lòng chỉ hốt hoảng Ca ca phải làm sao bây giờ Nhiệt lớn trị thủy thất bại trong găng tóc Khi ấy sao có thể chịu nổi Vừa mới đè nén cảm giác sợ hãi đến tót mồ hôi xuống đã cảm thấy đầu đau tựa sắp nổ tung Tôi chống tay lên trán, quay người đi ra khỏi nội thất Cũng không sợ muốn đi đâu, chỉ là định một mình yên lặng, suy nghĩ một chút Cổ tay bị nắm, tôi bỗng nhiên bị túng trở về Đặt chân không vững liền ngã vào trong ngực chàng Thân thể chợt nhẹ bỗng, được chàng ôm ngang trên tay Đi thẳng về phía giường trong lúc thất vọng u uất, tôi không muốn cãi vã hay rằng co với chàng, chỉ hơi đẩy chàng ra, nhưng làm sao cũng không thoát được. Vương khuyên, chàng đột nhiên gọi thẳng tên tôi, khiến tôi nhất thời ngây người, tay bị chàng nắm chặt, vững vàng đặt tại bên gối, cổ tay đau đớn, tôi ra sức cắn môi, không để cho bản thân kêu thành tiếng. chàng cúi người lại lùng nhìn, nàng rất may mắn. Lần này đánh cược thắng Tôi bừng tỉnh táo Kinh ngạc nhìn chàng Không thể tin được lời vượt nghe thấy Nàng có một ca ca tài cán trác tuyệt và một em rể trung thành tuyệt đối Giúp nàng hóa giải đại họa Trên gương mặt lãnh đạo nghiêm túc của tiêu kỳ Cho cuộc cũng lộ ra nét vui mừng Vương túc và tổng hoài ân lĩnh 3.000 binh sĩ ngày đen gấp rút làm việc 3 ngày sau hạn phá đê đã hoàn thành sau canh mương Ngày xả nước Nước sông giảm nhanh, trải vòng qua sở dương, dân chúng hai bên bờ thoát được kiếp nạn lớn, đại quân cũng thuận lợi qua sông. Trong khoảnh khắc, trái tim như muốn vỡ òa Ca ca thực sự thành công. Gần trăm năm nay chưa từng có ai thành công bằng cách đào canh mương, huy ấy đã làm được. Tôi đột nhiên nghẹn ngào, tất cả những nỗi thấp thỏm lo âu giờ khắp này hóa thành nước mắt lăn xuống. Chỉ muốn lập tức chạy tới trước mặt ca ca Tận mắt nhìn thấy công trình của khuyên ấy Bất chấp mọi trách phạt Còn khóc gì nữa Nàng đã thắng rồi Vẻ giận sự nơi đáy mắt tiêu kỳ hóa thành bất lực Thở dài một tiếng nói Sao ta lại gặp được nữ tử thế này Mặc kệ chàng mắng thế nào Tôi chỉ khóc Buông lòng bản thân mà khóc không chút kiêng kỵ trước mặt chàng Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng khóc thoải mái Những nỗi chua sắp ức ẩn nhẫn bao lâu đều biến thành nước mắt. Chàng thấy tôi càng lúc càng khóc lớn, lúc đầu bất lực. Sao lại luống cuống, vừa lau nước mắt cho tôi, vừa sở khóc sở cười nói, Được rồi, được rồi, ta không nói nữa là được chứ gì. Tôi bị vẻ ảo não của chàng chọc cho bật cười. Chàng thở dài, nghiêm nghị nước mắt nhìn tôi, hai đầu lông mày ẩn chứa nét lo sợ, a vũ. Nàng phải biết không phải lần nào cũng có thể may mắn như thế. Nếu A Túc không thể thành công, để lỡ quân cơ, gây ra đại họa, nàng gánh vác không nổi tội lớn như vậy. Ta biết, tôi ngớt mắt nhìn chàng, nhưng nếu đe thực sự bị phá, luận công luận tư, ta không thể ngồi không không quản. Cho dù lỗi lần lớn, ta cũng thấy đáng để mạo hiểm một lần. Ta cũng biết việc quân cơ đại trự mình không được phép tham dự Duy chỉ lần này là khác Còn mạnh miệng Con giận vượt nguôi của tiêu kỳ lại bùng lên Chàng chừng mắt với tôi một lúc lâu Lặng lẽ thở dài Nàng là thê tử của ta Chúng ta đột nhiên cùng nhau tiến lui Cho dù là chuyện quân cơ đại trự ta cũng chưa từng giấu giếm gì nàng Nhưng mọi việc đều phải có chừng mực Lần này nàng thực quá lỗ mãng Hơn nữa Nàng không nên giấu giếm ta. Tôi biết mình đuối lý, thành thật cùi đầu, buông tầm mắt, không nói gì. Có thể thấy trước nay ta quá mức sung túng nàng. Chàng hừ lại một tiếng, lại không thể có vẻ tức giận. Giờ nàng biết sai rồi. Tôi khẽ gật đầu, chàng lại không chịu buông tha, vẫn cao mày nhìn tôi. Biết sai rồi, tôi chỉ đành thấp giọng đáp lời. Nhưng lòng thì không cam Cam khắt liếc chàng một cái giơ tay lên lau nước mắt còn vương trên khóe mắt Lại thấy chàng khít sâu một hơi Bắt chợt bắt lấy tay tôi sắc mặt đột biến Lúc này tôi mới phát giác nơi cổ tay bị chàng nắm lúc nãy đã có vết tím xanh Sao có thể như vậy Chàng nâng cổ tay tôi lên đầy mặt là vẻ hối hận Bộ dạng uy nghiêm biến mất tâm Tôi cắn cắn môi Nằm yên trong lòng chàng dặn dõi không nói, nhân cơ hội tính sổ một phen của trách của chàng, sớm biết chàng không có cách nào với mình. Người ta thường nói đa sự chi thu, mùa xuân năm nay cũng là một mùa đa sự chi xuân, phong ba không ngừng. Đa sự chi thu, đa sự nhiều biến cố, thu, thời kỳ. Ý cả cũng thời kỳ có nhiều biến cố ở đây vương khuyên đã sử dụng hiện tượng đồng âm thu mang nghĩa thời kỳ với thu mang nghĩa mùa thu để chơi chữ theo đó thay từ thu bằng từ xuân từ trong cùng một trường nghĩa để miêu tả mùa xuân năm nay là một thời kỳ nhiều biến cố may mạt phía nam rốt cuộc cũng đưa về tin chiến thắng đất lớn sở dương đã xong nhiệt lớn trị thủy trăm năm cuối cùng cũng thấy hiệu quả đại quân cứu viên bị vây ở dư lăng thuận lợi qua sông Sĩ khí ẩn đi nhiều ngày bỗng dưng tăng vọt Một đường tiến thẳng giang Nam Công thành chiến đất Thế mạnh không thể đỡ Không quá 3 ngày đã tới được thành Hoài Ninh Hội hợp với quân tiền phong của Hồ Quang Liệt Trong một đêm triều đã phấn chấn Ca ca có công trị thủy Được phong tức vương Từ quận vương nay thành giang hạ vương Minh ước với hợp luật vương tử của đột quyết đã thành Mười vạn quân đã đi viễn chinh Tây Cương, Song trong trong triều vẫn có không ít cựu thần ngoan cố khuyên can phản đối, yêu cầu cho rút quân Tây chinh. Trong số đó, Quang Lộc Đại Vũ Thẩm Trọng Vân là người phản đối kịch liệt nhất, mỗi lần lên triều đều liên tục khâu đờ can gián, máu chảy đầy mặt. Sau đó, người này còn tuyệt thực, lấy cái chết chống đối. Tiêu Kỳ tức giận, hạn ngục hơn 170 miệng ăn nhà họ thẩm. Nếu như Thẩm Trọng Vân dám tuyệt thực bỏ mình thì sẽ để toàn tộc tuẫn táng. Lệnh này vừa ra, triều thần bị thủ đoạn phẫn nộ của tiêu kỳ dọa kinh sợ, không còn ai dám chỉ trích gì nữa. Thẩm Trọng Vân cũng là danh sĩ một đời, thân ở quan trường lâu ngày nên đã lõi đời, năm xưa còn từng là môn khách của phụ thân. Tôi từ nhỏ đã biết ông ta, nhưng chưa bao giờ biết ông ta lại có khí khái như thế. Ai cũng nói thế ra suy tàn, văn nhân hèn nhát. Trong gặp phải lúc giác ngoại xâm lấn, khí phách văn trị này vẫn hừng hực trỗi dậy. Thẩm trọng văn này quả thực đã khiến tôi nhìn bằng một cặp mắt khác, cũng làm tiêu kỳ thầm tán thưởng. Mặc dù giận ông ta thông thái rởm nhưng chàng cũng không thực sự có ý giết hết người nhà họ thầm. Tiêu kỳ coi đây là mồi nhử. Khiến thẩm lão vu tử phải đánh cuộc với chàng, ông ta tạ thờ chết mạng chờ chết. Đợi trận chiến này đánh xong, nếu quả thực thất bại thì lúc đó ông ta chết cũng không muộn. Tiêu kỳ đồng ý đến lúc ấy tuyệt đối không liên lụy đến người nhà ông ta. Lão vu tử mới thôi phẫn nộ, sau đó quả thực đóng cửa ở nhà chờ chết. Nhắc lại thấy buồn cười, cũng chỉ có tiêu kỳ mới nghĩ ra cách như thế để đối phó với đường đường xanh trị đường triều có thể thấy. Muốn đối phó với người cổ khủ, cách đơn giản nhất lại là hiệu quả nhất. Ngay cả ông trời cũng dường như thuận theo lòng người, cuối cùng đã chịu thu về cơn mưa rầm kéo dài hơn một tháng. Vẻ âm u nơi chân trời tan hết, hoa hạnh trong đình viện hé nở, nhân gian hồi xuân, hương hoa cỏ ngập tràn. Ca ca rời kinh đã được một năm, đợi sau khi hoàn thành nốt vài việc vặt có lẽ không lâu nữa cũng sẽ về kinh. Theo cung chế, đã đến lúc thay phục sức, mặc đồ mùa xuân rồi. Hiện giờ lục cung không có chủ, việc vốn nên để hoàng hậu hoặc thái hoàng thái hậu làm giờ chỉ đành trong cậy vào tôi và thiếu phụ tự. Trước phượng chỉ cung, A Việt dẫn theo vài cung nhân, trình lên vài gầm đủ loại màu sắc mới tiến cống năm nay cho tôi xem qua. Sau khi chọn được hình thức màu sắc, Còn phải mai đồ mới dựa theo phẩm cấp rồi mới ban cho các mệnh vụ. Một loạt những tấm vải hoa mỹ được trải ra trước điện, khiến phượng trì cung vốn trang nhã ngọt tràn trong đủ sắc màu. Phượng trì cung trước kia là tầm điện của mẫu thân lúc chưa gả, sau này bỏ trống. Ngày nhỏ tôi thường ngủ ở đây, phượng trì cung này đã trở thành nơi tôi chuyên nghỉ ngơi mỗi lần vào cung. Nhìn các cung nữ thức tha đi lại trong gấm vóc, Tay áo phất phơ, tôi dường như thấy tiên nữ trong mây. Một vài tiểu cung nữ hòa bát cười vui, ai đó mềm giọng hát lên khúc tử dạ ca. Có người nhảy múa theo, phượng trì cung thường ngày vắng lặng bỗng chốc trở nên đầy sức sống. Thấy tôi mỉm cười nhìn xem, các nàng càng thêm phần hào hứng, lại có thêm vài người gia nhập. Trong cung đã lâu không thấy được cảnh vui vẻ như thế. Tôi không cưỡng lại được sự lôi kéo của các nàng, cũng nhật hội. Theo giọng hát uyển chuyển của cung nhân, tôi nhớ lại những điệu mùa ngày xưa, cảm giác như đang trở lại thời thiếu nữ, mũi chân chạm đất, người xoay vòng, trước mắt là bức tranh rực rỡ, sáng ngời, thoáng như giấc mộng niên thiếu. Tiếng ca uyển chuyển không biết từ khi nào đã ngừng, tôi nhìn quanh, thấy mọi người đều quỳ phục dưới đất, yên lặng như tờ. Quay lưng lại, tiêu kỳ đang đứng ở cửa đại điện, ngây ngốc mà nhìn, tựa như đã lạc mất hồn phách. Gió tháng tư đưa theo mùi thơm hoa cỏ phát qua mặt, thổi tung những tấm chèn xa mỏng manh. Chàng chậm chậm bước qua gầm hoa sạch sỡ, đi tới bên cạnh tôi. Còn tôi thì chỉ vì đang mải xoay vòng mà sừng lại đột ngột nên có chút hoa mắt, rồi được chàng đỡ lấy. Cung nhân xung quanh lặng lẽ lui đi, chàng ở ngoài điện. Ánh mắt quyến luyến mê ly của chàng làm tim tôi đập trộn ràng. Tôi ngước lên mỉm cười nhìn chàng, đầu ngón tay nhẹ lướt qua lồng ngực cổ, cầm chàng. Chàng nháy mắt, mặc cho ngón tay tôi lướt qua, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Đừng làm loạn, ta còn có việc. Chàng nghiêm mặt, vẻ kiên định, nhanh chóng cầm lấy tay tôi, không cho tôi cử động. Bộ dạng đứng đắn này càng khiến tôi nổi lòng chinh phục, tôi thật thế ngả vào lòng chàng, ôm cổ chàng, mắt lúng liếng, có chuyện gì quan trọng hơn cả ta. Ánh mắt chàng rốt cuộc cũng mê loạn. Chờ, chàng cúi người hôn xuống, quấn quyết một lúc lâu, đến khi cả hai bên khó lòng kìm nổi, tôi thở hổn hển lùi về sau, cười liếc chàng, không phải vương gia còn có chuyện quan trọng sao. Nhìn thấy cặp mày rộng rương lên, ánh mắt nóng như lửa, tôi liền quay người trốn, lại vấp phải sắp vải dưới chân. Trong lúc loạn cho, bị chàng túm về, cả hai ngã nhào trên đống vải, trong lúc cuốn quyết, đôi bên tình loạn ý mê. Tấm vải gầm lớn bao lấy chúng tôi, mọi chàng buộc nhận thời tiêu tan, chỉ người rơi vào trong ánh mắt nhau, trọn đời trầm luôn. Sau lúc triển miên. Tiêu kỳ lười nhác nằm trên sườn gấm, vạt áo hơi mở, mỉm cười nhìn tôi trải đầu chỉnh trang. Vải vóc trước điện ngổn ngang, vẫn còn mang theo sân sắc yêu kiểu chóc lát trước đó. Tôi vấn tóc xong, chân không đi tới trước điện, lục tìm trong đống vải vóc tán loạn. Nàng tìm gì thế? Tiêu kỳ kinh ngạc hỏi tôi. Tôi vẫn cúi đầu, chỉ lo tìm kiếm, có một mảnh vải không thấy đâu nữa rồi. Chàng cười, vải gì mà quý hiếm thế, đáng để nàng coi trọng. Tôi cuối cùng cũng tìm được tấm vải màu sen hồng, tiện tay cuốn lên vai, say người cười với chàng, tìm được rồi, chàng xem, có đẹp hay không. Tiêu kỳ cười nói, mỹ nhân như tiên, mặc vải thô cũng đẹp. Ai kêu chàng nhìn người, nhìn vải cơ mà, tôi dẫn dợ cười, mở cho tấm vải ra cho chàng nhìn kỹ tiêu kỳ miễn cưỡng liếc mắt một cái nói cho có lệ cũng được tôi nghiêng đầu nhìn chàng cười đây là đồ chức tạo ti mới dâng cho cung nữ dùng trước nay chưa từng có tơ tằm trộn lẫn với sợi đai mảnh chất liệu vẫn mềm mại dẻo dai như trước nhưng giá thành chỉ bằng một nửa bình thường chàng gật đầu hứng thú nhìn tôi cũng có thể tiết kiệm được chút ít chi phí Khó có khi vương phi có lòng cần kiệm lo to việc nhà. Tôi không thèm để ý lời trơ chọc của chàng. Nhưng mày nói, nếu như cũng để chư vị mạnh phục dùng vải này thì sao? Chàng ngẩn ra, ánh mắt chớp động dần hiểu ra. Vương gia không ngại tính xem, làm như vậy có thể giảm đi được bao nhiêu chi phí cho triều đình. Tôi liếc chàng, cười khúc khích Tiêu kỳ cao mày. Hoàn toàn không hiểu chuyện là thế nào. Tổng cộng 10 vạn lượng bạc, tôi cười nói. Cái gì? Tiêu kỳ cả kinh, chi phí cho việc này lại lớn đến như vậy. Tôi nghiêm mặt nói, đúng thế. Trong cung trước nay ra hoa đã thành phong trào. Các vị mệnh phục ngoài cung cũng nói theo. Nguyên số tiền dành cho ăn mặc son phấn hàng năm cũng đủ để cho dân chúng một quận ăn uống tiêu kỳ nghe vậy thì chữ người sát mặt thoáng chóp xa sầm trầm ngâm chốc lát mới nói thì ra là như vậy lúc này na Bắc đều có chiến sự mặc dù quốc khố rồi sao, không cần lo lắng việc thiếu lương thực nhưng nếu có thể phòng ngừa trước tận lực cắt giảm chi phí đó là chuyện không thể tốt hơn chàng nhìn tôi thật sâu ánh mắt đầy vẻ khen ngợi vui mừng hiếm thấy nàng lo nghĩ chu toàn như thế tôi chuyển tầm mắt cười một tiếng có điều trước mắt triều chính chưa ổn định được khi xuân về lòng người ta an ổn mà hoàng thân quốc thích trong kinh đã quen xa hoa lãng phí nếu như kiên quyết cắt giảm chi phí khó tránh lời ra tiếng vào cần phải nghĩ biện pháp thỏa đáng khiến họ can tâm tình nguyện làm theo mới được